Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 690. Tin nhắn trong điện thoại di động. 40. Editor. Mây tu mẹ Kiều ngồi ở bên cạnh Kiều An Hảo giống như thấy tin tức khó tin. Qua một lúc lâu, gương mặt kinh ngạc quay đầu, nhìn chầm chầm Kiều An Hảo hỏi. Kiều Kiều. Chuyện này là thật sao? Trước đây con từng có thai. Kiều An Hảo đợi mãi chính là chờ lúc này. Chẳng những cô muốn hàn như sơ thân bại danh liệt trong cả giới quý tộc ở Bắc Kinh. Cô còn muốn cho nhà họ Kiều cũng trở mặt thành thù với bà ta. Cho dù cô không phải là con gái ruột của chú thím. Nhưng tóm lại vẫn là người một nhà trong cơ thể chảy dòng máu như nhau. Húng chi cô còn được bọn họ nuôi dưỡng gần 20 năm. Nếu bọn họ biết. Cô bị hàn như sơ đối xử tàn nhẫn như vậy Đáy lòng Kiều An Hảo hơi cười lạnh trên mặt lại bãi Làm ra một bộ dạng bị hù giỏ Thậm chí đáy mắt cũng xuất hiện một tầng sương mù Con không biết chuyện gì đã xảy ra Con từng có thai nhưng thai chết trong bụng Hơn nữa đúng là do Tổ Yến Bác hứa đưa cho con lần đó Tiếp theo lời của Kiều An Hảo Có hai hàng nước mắt từ trên mặt của cô rơi xuống Thím trong tổ yến bác gái đưa cho con, bỏ thuốc ngủ, hại chết con của con. hàn như sơ đứng trên sân khấu, đối mặt với sự bàn luận ầm ĩ của mọi người, cả người hoàn toàn chống đỡ không nổi nữa. Trước khi bắt đầu đấu giá, bởi vì Kiều An Hảo mà cãi nhau một trận với con trai, bây giờ lại vì đứa bé trong bụng của cô, khiến bà ta thân bại danh liệt. Nhiều năm bà ta duy trì hình tượng như vậy, cứ như vậy mà mất, mất hết. Trong nháy mắt hàn như sơ trở nên tan vỡ, bà ta liều mạng, bất chợt đi từ trên sân khấu xuống đến trước mặt Kiều An Hảo trước mặt, sau đó ném vật trong túi về phía cô. Tiện nhân, có phải mày làm không? Kiều An Hảo biết, vi âm này vơm u, v quy quy truyền ra, hàn như sơ nhất định sẽ trở mặt, chẳng qua là cô không nghĩ tới bà ta sẽ mất bình tĩnh đến mức này trước mặt nhiều người còn động thủ với cô. Chẳng qua. Ngược lại cô lại thích bà ta ra tay Chỉ có như vậy cô mới có thể càng ra vẻ đau khổ Được người ta đồng tình Mà bà ta lại càng bị vạch trần chân tướng Bị nắm thóp thẻn quá thành giận Kiều An Hảo nhìn túi văng tới Không hề có ý né tránh Mặc cho nó đập vào trên đầu của mình nhẫn nhịn cơn đau lúc này Đổi lấy cuộc diện mà hàn như sơ cả đời không trở lại được Đáng giá Vì đau đớn Nên Kiều An Hảo âm thầm cắn răng, sau đó nước mắt liền tuôn rơi dữ dội hơn, đáng thương nhìn chằm chằm ba Kiều mẹ Kiều, mang theo vài phần kinh ngạc và hoảng sợ mở miệng kêu. Chú thím! Tính tình của mẹ Kiều, lại có mấy phần giống Kiều An Hả tràn đầy bao che. Ban đầu hàn như sơ cho Kiều An Hảo hai dương tổ yến, bà tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa xế chiều hôm đó Kiều An Hảo xem TV với bà chiều hôm đó quả thật có chạy vô nhà vệ sinh ấy mấy lần cô nói là trong đoàn phim ăn phải đồ hỏng nên bị bao tử, bà cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ nghe đoạn ghi âm không biết bị ai đặt, rốt cuộc lăn lộn nhiều năm trong giới thương trường trong nháy mắt sẽ hiểu tất cả, vốn đã tức giận, bây giờ nhìn hẳn như sơ đồng thủ với Kiều An Hảo cơn tức giận bùng nổ, chợt đứng lên, gọi thẳng tên hàn như sơ, rốt cuộc chỉ muốn gì, chỉ có chứng cứ gì, cứ một mực chắc chắn là kiều kiều nhà chúng tôi làm. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 691. Tin nhắn trong điện thoại di động. 41. Editor. Mây tu nói xong mẹ Kiều còn quay đầu chấn an vỗ vỗ bà vai Kiều an hảo. Kiều Kiều đừng sợ có chú thím ở đây thím muốn xem bà ta sẽ làm gì. Không phải là tiện nhân này còn có thể là ai. Lúc này nghiếm nhiên hẳn như sơ đã mất đi lý trí. Mẹ Kiều thấy hẳn như sơ mắng tiện nhân vội vàng nói. Hẳn như sơ miệng chỉ có thể sạch sẽ một chút không chỉ mắng ai là tiện nhân. Tôi nói cho chị biết, dù Kiều Kiều có dùng ghi âm này, thì chị làm thế nào đây? Chị làm những chuyện không có tính người, chị còn sợ có người không biết. Chị cho rằng nhà họ Kiều chúng tôi dễ bị bắt nạt sao? Mẹ Kiều và Hàn Như sơ tranh cãi, khiến không ít những người chung quanh ré mắt chứng kiến. Hứa vạn lý đã đứng lên, đi tới, đi về phía ba Kiều nói. Anh xem, nhiều người nhìn như vậy. Có thể có chuyện không hay, chúng ta trở về rồi hãy nói. Đừng nhìn bình thường mẹ Kiều tính tình dịu dàng, chuyện gì cũng để ba Kiều quyết định. Nhưng có lúc, nếu bà không muốn lùi bước, ba Kiều cũng không dám trêu chọc bà. Huống chi, người có quan hệ máu mủ gần với Kiều an hảo chính là ba Kiều, cũng không phải là mẹ Kiều, bà xã mình cũng bảo vệ cháu gái của mình như vậy. Ông làm sao có thể đứng ra phá hỏng, dĩ nhiên là không nói tiếng nào nhìn về mẹ Kiều Mẹ Kiều, a một tiếng Trở về nói sau gì Tôi nói cho các người biết, từ bây giờ nhà họ Kiều và nhà họ hứa, ăn đoạn nghĩa tuyệt, sau này không cần thiết phải gặp nhau Vô duyên vô cớ bắt nạt cháu của tôi, mấy người cho lại nhà họ Kiều chúc tôi im lặng chịu đựng à Đã đánh vào mặt người khác còn muốn người ta quỳ gối thật là tốt đẹp nhỉ? Vốn Kiều an hảo đang rơi nước mắt nghe thím nói nửa câu sau, suýt nữa nhìn không được bật cười. Thật không nghĩ tới trừ lúc thím chơi mạc trược thậm chí ngay cả thuật ngữ internet cũng dùng đến. Sao cô không xem cháu gái của cô tốt đẹp thế nào? Đã nói tiện nhân này, nó không khiến ra một chút tôi thất vọng Sao? Hàn Như Sơ bất chợt liền dơ tay lên chỉ về Kiều an hảo. Đứa bé kia đáng chết bởi vì đứa bé kia. Đủ rồi. Hứa ra một biết mẹ mình sẽ nói gì tiếp theo. Vốn đang im lặng bất chợt thét lên một câu cắt đứt lời của Hàn Như Sơ. Sau đó đứng lên giữ lấy cánh tay Hàn Như Sơ. Rốt cuộc mẹ làm ầm ý đủ chưa còn ngại không đủ mất mặt có phải không? sau khi hứa ra một nói xong, anh dứt khoát kéo mẹ của mình gương mặt tức giận đi ra ngoài cửa. lúc đi ngang qua bên cạnh Kiều An Hảo, bước chân của anh hơi dừng một chút. anh rất muốn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Kiều An Hảo, nói với cô một tiếng xin lỗi, nhưng anh làm thế nào cũng không thể ngẩng đầu lên, cuối cùng cứ như vậy dừng lại một giây kéo mẹ của mình đi ra. hứa ra một nắm tay hàn như sơ đi ra khỏi Bắc Kinh hồi. Không để ý tới mẹ mình không ngừng gọi, ra một buông mẹ ra, đi thẳng đến trước xe nhà họ hứa, mới ngừng lại. Trong xe có quản gia thấy thế này, vội vàng xuống xe. Bà chủ, cậu chủ, sao vậy? Hứa ra một hoàn toàn không để ý đến quản gia trực tiếp kéo ra cửa xe, đẩy hàn như sơ đi vào, sau đó mới mở miệng. Về nhà, sau đó chợt đóng cửa xe lại. Hẳn như sơ vội vàng kéo cửa xe. Ra một con muốn đi đâu? Con không về nhà cùng mẹ sao? Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 692. Tin nhắn trong điện thoại di động. 42. Editor. Mây tu sinh nhật lần trước. Hứa ra một bởi vì chuyện Kiều An Hảo bị bà đẩy té cầu thang. Tức giận một khoảng thời gian rất dài. Thậm chí ngay cả lễ Tết cũng không bước vào cổng lớn nhà họ hứa. Cuối cùng vẫn là bà không ăn uống cứng rắn tuyệt thực nằm viện. Mới khiến cho anh trở lại quản gia thay bà nhận tội. Nói đều là chủ ý của bà ta. Hứa ra một mới dịu lại. Lúc này mới không bao lâu. Lại xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước. Đáy lòng Hàn Như Sơ vô cùng hoảng sợ, lần này hứa ra một rời đi cũng không biết nghĩ thế nào mới có thể gọi anh trở lại. Hàn Như Sơ suy nghĩ, vội vàng xuống xe đuổi theo hứa ra một, nắm giữ tay anh thật chặt. Ra một con giận mẹ, có đúng hay không? Con đừng giận mẹ, có được không? Con nghe mẹ nói con của tiện nhân kia không phải là của con, lúc ấy con còn hôn mê, đó là con của Lục Cẩn Niên và tiện nhân kia, mẹ không thể cho nó giữ lại. Mẹ không muốn để con vô duyên vô cớ nuôi con của người khác. Mẹ muốn tốt cho con, con phải tin mẹ. Lục Cẩn Niên là người ngoài sao? Anh ấy là anh của con. Anh ấy cũng là con của nhà họ hứa, con của anh ấy cũng là con của con, sao lại không thể giữ lại? Hứa ra một không biết bởi vì tức giận, hay bởi vì đau đớn, hoặc cũng bởi vì hoảng sợ, giọng nói cũng mang theo phần run rẩy Mẹ, đó là một sinh mạng, đó là con của Kiều Kiều và anh ấy, một cái mạng sống sờ sờ, sao mẹ có thể làm vậy được? Tạp trùng đó không phải là anh của con, nó cướp công ty của con. Hàn Như Sơ thét chói tai. Tại sao anh ấy thu mua công ty? Còn không phải bởi vì mẹ hại chết con của anh ấy? Chưa kể, bản thân công ty kia một nửa cũng là của anh ấy, không phải hoàn toàn của con. Hứa Gia một nói xong, liền tức giận gỡ tay Hàn Như Sơ, Hàn Như Sơ bị anh quăng lảo đảo, nhưng rất nhanh lại bắt được cánh tay Hứa Gia một. Mẹ sai rồi, mẹ đảm bảo với con, sau này mẹ không làm như vậy nữa, có được không? Hứa ra một thật sự bị chân tướng khiến cho tan vỡ, anh vẫn luôn biết mẹ mình không thích lục cẩn niên, anh cũng có thể lý giải mẹ mình không vui, nhưng mà anh không nghĩ tới bà lại làm nhiều chuyện như vậy. Hứa ra một ngẩng đầu lên, nhìn trời, hít sâu một hơi, sau đó quay đầu, nhìn hàn như sơ, có chút tính táo hỏi. Rốt cuộc mẹ đã làm bao nhiêu chuyện tàn nhẫn với họ, tự mẹ kể hết cho con biết đi coi là con van mẹ, để con còn chuẩn bị tinh thần. Không có, không có. Hàn Như Sơ không hề nghĩ ngợi lắc đầu, nói. Thật sự không có. Thật sự không có. Hứa ra một hỏi. Hàn Như Sơ gật đầu. Mẹ thề. Hứa ra một không nói gì, chẳng qua là bình tĩnh nhìn Hàn Như Sơ. Hàn như sơ bị hứa ra một nhìn thấy đáy lòng có chút trột dạ. Ra một con tin mẹ đi thật sự không có, cùng mẹ về nhà có được không? Ngàn vạn lần đừng nghĩ chuyện không về nhà. Hứa ra một vẫn không nói chuyện, mắt của anh hiện lên một tầng thất vọng, khiến cho Hàn như sơ có chút không nói nên lời. Qua hồi lâu, Hàn như sơ mở miệng lần nữa. Ra một con làm sao vậy? Con không nói lời nào, con đừng dọa mẹ, được không? Hứa ra một buôn mi, sơ tay lên, lấy một xếp giấy trong túi, đưa cho hàn như sơ. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 693. Giải thích. Editor. Mây tu hứa ra một buông mi, giơ tay lên, lấy một xếp giấy trong túi, đưa cho hàn như sơ. hàn như sơ nhìn hứa ra một, trần chờ một chút, nhận lấy, mở ra, phát hiện lại là nội dung tin nhắn di động. hàn như sơ mượn ánh đèn ven đường cẩn thận nhìn một lát, mới nhìn hiểu ra đây là tin nhắn Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên gửi nhau vào lễ tình nhân năm ngoái. Hứa ra một im lặng lâu như vậy, rốt cuộc mở miệng. Trong bốn ngày Kiều Kiều ngất xỉu nằm viện điện thoại di động ở nhà chúng ta, mẹ có thể nói cho con biết là ai lấy điện thoại của Kiều Kiều gửi đi những tin này. hàn như sơ không nói gì, ngón tay cầm tờ giấy run run lên, sau một lúc lâu bà ta mới ngẩng đầu lên hỏi. Gia Mộc, từ đâu mà con có? Hứa Gia Mộc nhắm hai mắt lại. Đến lúc này, mẹ còn nghĩ là ai hãm hại sau lưng mẹ sao? Vấn đề là, đây không phải là hãm hại, đây là sự thật. Mẹ biết anh ấy thích Kiều Kiều, có đúng không? Cho nên lúc ban đầu mẹ dùng Kiều Kiều làm mồi nhử anh ấy, anh ta mới đồng ý đóng giả con, có đúng không? Mẹ không thể gặp anh ấy, mẹ biết anh ấy hẹn Kiều Kiều vào lễ tình nhân, mẹ ra tay đẩy Kiều Kiều ngã cầu thang, sau đó mẹ cầm điện thoại gửi mấy tin nhắn này, có đúng không? Hứa ra một nói tới đây... Hút mắt bỗng sưng đỏ lên. Có lỗi với mẹ chính là ba, không phải là mẹ anh ấy, cũng không phải là anh ấy. Mẹ tỉnh lại đi, lỗi là do hứa vạn lý. Tại sao mẹ không đối phó với hứa vạn lý mà lại đối phó với bọn họ? Bọn họ làm sai chỗ nào? Là kiều an hảo không biết xấu hổ có đúng không? Là kiều an hảo làm có đúng không? Hàn như sơ trong lúc bất chợt sẽ cầm những thứ kia giấy ra tiếng. Trong nháy mắt hứa ra một không biết nên nói cái gì, anh giơ tay lên, vuốt vuốt chán của mình thở dài, sau một lúc lâu mới nói. Mẹ thật sự khiến con rất thất vọng. Chẳng qua là một câu nói rất đơn giản, nói xong hứa ra một liền đưa tay cứng rắn rút ra khỏi tay của hàn như sơ. Ra một con đừng đi. Hàn Như Sơ bất chợt giống như nghĩ tới điều gì quay đầu nhìn quản gia. Quản gia trong nháy mắt hiểu ý của Hàn Như Sơ nhất thời mở miệng nói. Cậu chủ tin nhắn này là do tôi cầm điện thoại của cô kiều gửi. Bà chủ không biết chuyện này đây đều là do tôi làm. Cậu đừng trách bà chủ. Đủ rồi. Mặc dù hứa ra một không quay đầu nhìn lại hai người sau lưng nhưng trong lòng anh đã rõ ràng cái gì cũng hiểu. Không cần đóng kịch, mấy người nghĩ tôi ngốc sao. Kiều kiều bị đẩy xuống cầu thang, tôi biết ý của ai, cho nên tôi tin tưởng là bởi vì bà là mẹ tôi, mẹ tôi sinh tôi ra nuôi dôi lớn, tôi nghĩ tôi làm ầm ý một thời gian dài, bà sẽ kiểm điểm, bà sẽ biết mình sai ở chỗ nào, bà sẽ hiểu rõ ý của con trai bà, sau đó bà sẽ tôn trọng con trai. Nhưng trên thực tế là tôi sai rồi. Thẳng thắn mà nói, chính tôi cũng không biết ai gửi cho mình nội dung tin nhắn này, sáng nay tôi nhận được từ một người nặng xanh, mà bà lại luôn nghĩ là kiều kiều làm. Thật ra bà hoàn toàn không nghĩ mình là người có lỗi, trung quy bà chỉ làm việc có lợi cho mình, bà luôn nghĩ mọi cách để làm người khác bất lợi. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 694 Giải thích Editor Mây tu nói tới đây, hứa ra một bất chợt xoay đầu, anh nhìn chầm chầm hàn như sơ chẳng biết lúc nào đã rơi nước mắt, vẻ mặt lại một mảnh bình tĩnh. Tôi đã cho bà cơ hội, không chỉ một lần, lúc nãy... Tôi hỏi bà, rốt cuộc bà còn làm gì, bà còn mở miệng khẳng định với tôi, những lỗi bà làm, tôi có thể chuộc tội thay bà, nhưng bà lại không hề, bà vẫn nghĩ tôi là đứa ngốc dễ lừa gạt. Bà hãy chăm sóc bản thân thật tốt, sau này tôi sẽ không trở về nhà họ hứa nữa. gia một, không muốn, mẹ sai rồi. Mẹ không thể có con, gia một. hàn như sơ nghe câu nói cuối cùng, rốt cuộc đau lòng khóc thành tiếng. Hứa ra một rũ mi mắt, dù sao cũng là mẹ con ruột thịt, thấy bà khóc như vậy, đáy lòng vẫn rất đau. Tôi rất muốn tin tưởng bà, nhưng mà thật xin lỗi, tôi không làm được. Hứa ra một nói xong, liền lui về phía sau hai bước. hàn như sơ khóc càng dữ rồi, giống như tê tâm liệt phế. Ra một cái gì mẹ cũng mất hết, tối nay mẹ thân bại danh liệt. Sau này mọi người cũng sẽ nói mẹ là người xấu xa, ba ba con nhất định sẽ vì chuyện này mà trách mẹ, nếu như mẹ mất con nữa thì mẹ cũng không còn gì nữa. Ra một. Mẹ cầu xin con đừng đi. Hứa xa một cuối cùng vẫn xoay người lại. Quản gia cũng đi theo lên tiếng bắt đầu năn nỉ. Cậu chủ, ngài đừng đi. Ra một. Hứa xa một kéo cửa xe, ngồi xuống. Ra một. Mẹ sai rồi, ra một. Hứa ra một nhắm mắt, đóng cửa, ngăn cách tiếng khóc phía ngoài. Anh ngồi ở chỗ tài xế ngây người chốc lát, không nhìn lấy hàn như sơ trực tiếp khởi động xe, rời đi. Lúc chạy xe trên đường, hứa ra một không còn nhịn được, nước mắt cứ rơi xuống. Anh cảm thấy khó chịu. Anh không thể miêu tả rốt cuộc mình đau khổ điều gì. Anh cảm thấy trong một đêm, những điều mình biết sụp đổ hết. Người mẹ anh vẫn yêu thương lại làm ra những chuyện tàn nhẫn với anh của anh, với bạn của anh. Người anh mà anh hận và trách cứ, rõ ràng thu mua công ty hứa thì nhưng rồi lại âm thầm để công ty dưới tên anh, ngay cả tài sản cuối cùng của anh ấy, người thụ hưởng là anh, cho dù mẹ anh có đối xử tệ bạc với anh ấy thế nào. ướt đẫm nước mắt, đáy mắt hứa ra một không ngừng toát ra. Anh thỉnh thoảng giơ tay lên lau nước mắt, sau đó từ một bên rút ra một phần văn kiện cúp bi, trên đó có chữ ký của Lục Cẩn Niên để lại tài sản. Thì ra là, người anh từ nhỏ đến giờ dù không được yêu quý, anh vẫn cho rằng người anh cố gắng nhường nhịn em mình, thật ra thì trong lòng vẫn để ý người em này. Đầu ngón tay hứa ra một nắm chặt phần văn kiện cúp bi mà run rẩy, cuối cùng giống như cố gắng kiềm nén tâm tình vậy. Dừng xe ở ven đường, nằm ở trên tay lái, bà vai như co rút lại Bởi vì hàn như sơ bị hứa ra một kéo đi Buổi đấu giá bị buộc dừng lại thiếu nhân vật chính Những thông tin kia truyền ra cũng nhất thời chấm dứt Mọi người dối giết rời đi Một mặt ba Kiều mẹ Kiều rất tức giận Một mặt lại rất lo lắng, không ngừng an ủi Kiều An Hảo Thậm chí còn muốn kéo Kiều An Hảo trở về nhà họ Kiều Kiều An Hảo liên tục bày tỏ không sao, nói chỉ muốn một mình yên tĩnh mới làm cho bọn họ miễn cưỡng đồng ý. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại web.cpod.org. Chương 695. Giải thích. Editor. Siêu siêu sau khi tách khỏi hai bác của mình, Kiều An Hảo đi đến chỗ xe của mình, lái ô tô rời khỏi, vẫn chạy đến trước quảng trường thiên địa, cô mới tìm một chỗ để dừng xe, sau đó sờ soạng mấy đồng tiền xu, đi đến trạm điện thoại công cộng, gọi cho Hàn Như Sơ một cú điện thoại. Điện thoại kêu rất lâu mới có người nghe máy. Hàn Như Sơ ở bên trong điện thoại, giọng điệu nói chuyện nghe như bị chút hết sức lực, giống như vương u Vê quy quy chịu đả kích rất lớn. Vâng là ai vậy? Kiều An Hảo nắm ốm nghe điện thoại im lặng tầm 10 giây đồng hồ mới mở miệng. Tôi. Tuy chỉ một chữ nhưng hàn như sơ đã nghe ra ai gọi. Cô gọi điện thoại cho tôi làm gì? Tôi không có gì để nói với cô. Sau đó ý tứ muốn cúp điện thoại. Kiều An Hảo giống như cực kỳ chắc chắn hàn như sơ sẽ không cúp điện thoại. Mà vẫn lựa chọn nghe, không nhanh không chậm, ung dung chấn đỉnh mở miệng. Anh ra một nhận được tin kia, là tôi ghi gửi cho, vì thế nên lúc ở trong dạ tiệc, rõ ràng là bản thân tôi ngã sấp xuống, anh ấy sẽ không tin tưởng bà, vì trong lòng anh ấy tiềm thức đã nhận định bà gây bất lợi cho tôi. Giống như phán đoán của Kiều An Hảo, điện thoại không những không bị cúp bên trong còn truyền đến tiếng hàn như sơ nghiến răng nghiến lợi. Tiện nhân! Kiều An Hảo ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục trầm rãi mở miệng nói. Đương nhiên, phần ghi âm phát trong tiệc từ thiện tối cũng là tôi làm. Đương nhiên phần ghi âm đó, tôi cũng không phải chỉ vì muốn cho bà không thể chịu nổi. Mục đích của tôi chủ yếu là muốn để cho anh ra một nghe được. Bác hứa, tôi nghĩ anh ra một, hiện tại chắc đang rất tức giận rồi. Mày, đồ tiện nhân hàn như sơ tức giận đến mức hít thở cũng khó khăn. Tiện nhân. Thế nhưng bà yên tâm, cho dù tôi tiện cũng sẽ không giết chết con của người khác. Kiều An Hảo cười khẽ một tiếng, giọng nói mang theo vài phần tò mò. Thế nhưng tôi muốn hỏi một chút, nếu tôi làm như thế, cho dù là tiện nhân mà nói, tôi cực kỳ muốn biết người làm ra những chuyện này có thể hình dung như thế nào đây. Kiều An Hảo nói đến đây trong mắt trở nên lạnh lẽo, âm thanh mở miệng sắc bén như từng nhát soi quật vào. Bà đừng tưởng rằng người khác đều ngốc hết, chỉ mình bà thông minh nhất, bà ý vào lục cẩn niên thích tôi, tôi thích lục cẩn niên, bà mới có thể gây sóng gió ở bên trong, tôi gọi cú điện thoại kia tới, chính là để nói cho bà biết, trước kia bà thiếu nợ của tôi, hiện tại tôi sẽ bắt đầu trả lại cho bà, buổi tối sinh nhật bà hôm trước, tôi đã nói với bà. Tôi sẽ khiến bà bị xa lánh không thể chết tử tế được. Tôi khẳng định nói được làm được. hàn như sơ nói. Mọi người xa lánh. Gia một là con tôi. Mẹ con liền tâm. Cho dù hiện giờ nó đang tức giận. Cũng không thể không để ý đến tôi. Nếu trước đây Kiều An Hảo cũng không có mười phần nắm chắc. Nhưng hiện tại thì khác. Trong tay hứa Gia một có phần ký gửi của cô. Do Lục Cẩn Niên ký tên trả lại tài sản cô và hứa ra một chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, hứa ra một tuy là con trai của hàn như sơ nhưng tính cách rất hào sảng, dù là coi trọng ai nhưng cô đã gửi tin cho anh máy ghi âm thư phân chia tài sản ba thứ đặt ngay trước mắt có thể khiến anh dao động tín nhiệm đối với bà ta. Sau đó, chỉ cần cô và Lục Cẩn Niên quay lại vì sự việc của hứa gia cho dù có bất lợi gì đó, điều đầu tiên hứa gia một nghĩ đến sẽ là do mẹ mình làm. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại web.cpod.org. Chương 696. Giải thích. Editor. Siêu siêu Kiều An Hảo tự nhiên tự đắc hỏi một câu. Là sao? Bác hứa, chúng ta cùng nhìn xem, đến sau cùng, chẳng biết hư chết về tay ai. Nói xong Kiều An Hảo cúp điện thoại, lúc cô chuẩn bị gác máy đột nhiên lại nghĩ đến gì đó, lại đem ốn nghe đến bên tai, âm thanh bằng phẳng nói. A. Đúng rồi, còn có một việc quên chưa nói với bà, đó chính là tôi và Lục Cẩn Niên đã kết hôn. Bà đã từng hao tổn tâm cơ muốn dùng tôi để đả thương Lục Cẩn Niên, nhưng hiện giờ vẫn thất bại. Tôi cực kỳ muốn biết, hiện nay không có gì trong tay để uy hiếp Lục Cẩn Niên, bà vẫn muốn đấu cùng anh ấy sao? Chúng mày, hai đứa đều là tiện. Hàn như sơ gắn từng chữ. Hung tẩn cắn chặt hàm răng nói, chỉ là bà còn chưa nói xong đột nhiên liền mạnh mẽ ro khan. Trong điện thoại truyền đến âm thanh khẩn trương của quản gia. Phu nhân, phu nhân, người làm sao vậy? Phu nhân, bà ro ra máu rồi. Mau gọi xe cứu thương, mau. Kiều An Hảo nghe được tiếng lộn xộn ở bên trong, không hề có chút nào mềm lòng, ngược lại còn treo một nụ cười trên mặt. Và cả sự kiêu ngạo lúc nãy khi nói chuyện với Hàn Như Sơ Hàn Như Sơ, lần đầu tiên đêm sinh nhật của bà Bà đã định sẵn sẽ bại dưới tay tôi một đêm nay Vẫn như vậy Bà yên tâm, từ giờ trở đi Thế cuộc đã bắt đầu xoay chuyển Từ nay về sau tuyệt đối bà sẽ không chiếm được bất kỳ ưu thế gì Kiều An Hảo đi ra khỏi bốt điện thoại công cộng trở về xe của mình Nhận được điện thoại của Lục Cẩn Niên Lúc này, Bắc Kinh đang là 11 giờ đêm, Lục Cẩn Niên ở bên kia mới là 10 giờ sáng. Ngày hôm qua, trước khi anh tắt máy, có nhắc đến với cô, sau khi anh đến Mỹ, liền được mời dự một hội nghị khẩn cấp, có thể không có thời gian gọi điện cho cô, bay đường dài suốt 5 tiếng kế hoạch liên tiếp, đoán chừng anh Vương u, v, Q quy, mới họp xong có thể thời gian nghỉ ngơi cũng chưa có, liền gọi điện thoại cho cô. Kiều An Hảo chưa lên xa tìm một chiếc ghế trống trên quảng trường ngồi xuống, vơ u, v q q lúc trên đỉnh đầu có ánh sáng của ngon đèn đường ánh sáng ấm áp bao phủ lấy cả người cô. Có thể vì đã khui quảng trường chỉ còn lại vài tốt năm ba người, không có gì ngoài tiếng xe xẹt qua sau lưng, không gian có chút yên tĩnh. Lục Cẩn Niên gọi video đến cô tiếp nhận, màn hình đen tầm 10 giây, khuôn mặt của anh mới xuất hiện nhìn cảnh tượng sau lưng anh chắc là đang ở trong phòng khách sạn mới vơi u v q q tắm qua trên người còn đang mặc áo tắm tóc chưa xí mới khô được một nửa nhưng vẫn thi thoảng có giọt nước nhỏ xuống kiều kiều u v k w w h m kiều an hảo lên tiếng còn chưa mở miệng đã thấy lông mày trên khuôn mặt tuấn giật của anh nhíu lại em đang ở bên ngoài Theo sau câu nói của anh, anh giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua thời gian. Hiện tại chắc bên em là 11 giờ khuya rồi, sao còn chưa về nhà? Một mình ở bên ngoài à? Nguy hiểm lắm biết không? Lúc lục cẩn niên nhìn thời gian, cổ tay đeo chiếc đồng hồ màu đen cũng hiện ra trên màn hình điện thoại di động. Tay Kiều An hảo mạnh mẽ nắm chặt điện thoại tầm mắt nhìn chiếc đồng hồ kia mãi không dứt. Có phải là đằng sau chiếc đồng hồ này có một sự đau đớn vặn vẹo đến khó coi, mà lại là một vết xẻo đau đớn hằn sâu vào trong lòng? Lục Cẩn Niên nói được một lúc lâu mới phát hiện ra người phụ nữ đối diện không phản ứng gì, nhìn qua màn hình di động thấy Kiều An Hảo đang ngơ ngẩn, nhìn chầm chầm vào nơi nào đó, không nhịn được lên tiếng. Kiều Kiều, sao thế, đã có chuyện gì à? Hôn trộm 55 lần. Thực hiện... Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 697 Giải thích Editor Siêu siêu kiều an hảo hoàn hồn, lắc đầu, nhìn camera di động cười cười, giọng điệu mềm mại mở miệng Không có Lập tức thay đổi đề tài Chỗ anh xong việc rồi à o v k w w h m Lúc gần 12 giờ mới trở lại khách sạn, buổi chiều lúc 3 giờ còn có cuộc họp. Kiều An Hảo hỏi một vấn đề, đổi lấy lục cẩn niên tự mình báo cáo hành tung. bôn ba lâu như vậy, nếu không nghỉ ngơi. Buổi chiều còn họp nữa. Kiều An Hảo, a một tiếng, sau đó đau lòng nói. Vậy sao anh vẫn chưa đi nghỉ ngơi? Chờ một lúc nữa. Giọng nói của anh cực kỳ dịu dàng trả lời xong câu hỏi của Kiều An Hảo, nhìn vào trong camera, sau lưng cô là đường cái trống trải có chút lo lắng. Có phải tâm tình không tốt không? Sao lại một mình ngây ngốc ở trên đường cái như vậy? Không có. Kiều An Hảo lại lắc đầu, sau đó đưa điện thoại di động xuống để anh nhìn thấy lễ phục xã hội trên người mình. Em vơ u, v, quy quy tham gia một buổi tiệc. Kiều An Hảo mặc một bộ lễ phục cổ hơi thấp bên ngoài khoác áo bành tô tránh lạnh. Lúc cô đưa điện thoại xuống, Lục Cẩn Niên có thể nhìn thấy nửa bầu ngực trắng nón của cô hiện lên trong màn hình. Lập tức liền quay đầu, giọng nói nhiễm một chút khàn khàn không dễ nhận ra. Trời lạnh như thế, nhanh lên xe, về nhà. Chờ một lát đi. Lục Cẩn Niên hơi quay đầu trở lại. Nhìn thấy cô vẫn để điện thoại đối diện với ngực của mình trong cổ họng anh như bị nghẹn, phí rất nhiều công sức, mới miễn cưỡng nặng ra được một chữ. Ngoan! Như thế có phần như đang dỗ trẻ nhỏ. Cô cũng không phải đứa trẻ. Kiều An Hảo biếu môi, trong lòng lại phát hiện chính mình đang rất hưởng thụ lời nói như vậy, vốn còn muốn ở lại một lúc, lại không thể khống chế được suy nghĩ muốn đứng lên, ngoan ngoãn lên xe. Bởi vì lái xe không thể trò chuyện qua video, Lục Cẩn Niên lại ở tận nước Mỹ, tuy chỉ an của Bắc Kinh rất tốt, nhưng vẫn sợ cô gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn cho nên liền kết thúc cuộc gọi video thay đổi sang trò chuyện bình thường. Lục Cẩn Niên sợ mình nói chuyện sẽ làm ảnh hưởng đến sự tập trung lái xe của Kiều An Hảo, vẫn đều đều duy trì im lặng. Anh ở nước Mỹ có thể nghe thấy tiếng cô bị kẹt xe, cô đeo tai nghe lưu có thể nghe được tiếng anh đang xem TV, hai người dọc theo đường cô lái xe về nhà, dù không hề trao đổi bất kỳ điều gì với nhau, nhưng tâm trạng lại rất an tĩnh Kiều An Hảo dừng xe trong khuôn viên của biệt thự, đem tai nghe lưu tháo xuống cút điện thoại, một lần nữa gọi lại điện thoại video cho Lục Cẩn Niên đợi anh nghe máy cô mới mở miệng nói. Em về đến nhà rồi. U -b -k -b -b -h -m. Lục Cẩn Niên lên tiếng. Kiều An Hảo có thể nghe thấy bên trong có âm thanh vang lên. Sau đó là tiếng tivi bị Lục Cẩn Niên cho nhỏ lại. Sau đó chuyển đến âm thanh hơi loãng của anh. Trong tủ lạnh có sữa. Nhớ hâm nóng lên rồi uống một cốc. Buổi tối sẽ ngủ ngon. Lúc Lục Cẩn Niên về nhà. Đây đều là việc anh sẽ làm. Cho dù hiện tại hai người không gặp nhau. Anh vẫn nhắc nhở cô. Kiều An Hảo U V q q Hơ Mơ một tiếng đi vào phòng bếp. Trong lúc cô đun nóng sữa, nhìn thấy anh đang chăm chú xem tivi truyền phát tin kinh tế và tài chính. Không nhìn được hỏi một câu. Anh không buồn ngủ à? lục Cẩn Niên quay đầu, nhìn cô một cái. Chờ một chút, chưa buồn ngủ. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctodchuyện.org Chương 698 Giải thích Kiều An hảo hâm nóng sữa xong, lấy một chiếc ống hút, hút một hơi cũng không biết trong đầu nghĩ ra điều gì, liền nói với anh. Anh không phải là thấy em chưa ngủ nên không ngủ được chứ? Đợi cô nói xong những lời này mới ý thức được mình vơ u, v, quy, q Nói gì, sao cô có thể mặt dày như thế? Kiều An Hảo không dám ngẩng đầu nhìn Lục Cẩn Niên trong điện thoại, hai tròng mắt xoay vòng vòng, sau cùng lặng lẽ nâng mí mắt lên, kết quả lại nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh đang nhìn chằm chằm cô. Kiều An Hảo không hiểu sao trái tim cô liền tăng tốc trong nháy mắt, khuôn mặt trở nên ửng hồng. Không nhìn được cuối đầu, lại hút vào một miệng lớn sữa. Cô còn chưa nuốt xuống, đã nghe thấy giọng nói của anh truyền đến từ trong điện thoại. Ô, V, K, Qu, Qu, H, M. Chỉ là một từ kiểu an hảo có chút khó hiểu. Một tiếng. Lục Cẩn Niên nhìn phản ứng trì đổn ngơ ngác của cô. Khóe môi hơi cong lên một cái. Cả người lười biếng nhích lại phía sau dựa vào thành giường. Sau đó còn nói. Anh nói, ừ, đúng là rất nhớ em. Cùng anh ghét hôn nhiều ngày như vậy, anh chưa bao giờ nói với cô câu nào lời ngon tiếng ngọt. Tính ra, đây là lần đầu T.I.E. Trái tim của cô, như vương u, v, quy, quy, bị thứ gì đó chậm rãi đánh trúng vào, cực kỳ rung động. Cô chỉ cắn ốm hút, không hề uống sữa. Qua một lúc lâu cô mới, a một tiếng tỏ ý đã biết. Lục Cẩn Niên ở trong điện thoại không nói chuyện, vẫn bình tĩnh như cũ nhìn cô, lông mi dài không hề chớp. Kiều An Hảo quý xem mắt, không hề nhìn anh, hai đầu điện thoại đều vô cùng yên tĩnh. Kiều An Hảo nuốt nước miếng một cái, buôn lỏng miệng đang cắn ốm hút, nói. Em cũng rất nhớ anh. Kiều An Hảo nói xong năm chữ này, đột nhiên tốc độ của trái tim liền trở nên nhanh hơn. Yêu anh lâu như vậy. Lúc ở sân bay bên Mỹ Vương U, V Q Q, Khóc Vương U, V Q Q, nháo thổ lộ với anh, nhưng lại chưa bao giờ thật sự nói như bây giờ. Tính ra, đây cũng là lần đầu tiên. Không khí ngày càng trở nên ngưng trệ. Thế nhưng Lục Cẩn Niên là người chuyển đề tài trước, cử động ngón tay của chính mình, quơ quơ trước ca ngây ra. "Em xem, đều đạt lành rồi." Kiều An Hảo ngẩng đầu, Nhìn ngón tay của anh qua màn hình di động, vẫn còn mấy dấu răng đều đã kết vảy. Đây là dạng sáng ngày hôm qua, anh đưa tay vào trong miệng cô lấy giấy chứng nhận kết hôn cô cắn. Lúc ấy có chút sợ hãi, sau đó cắn xuống, nhớ rõ cô dùng sức lực lớn như thế nào, nhưng không nghĩ đến vết thương lớn như thế. Kiều An Hảo xấu hổ cong môi cười. Lục Cẩn Niên giật giật nằm trên giường, giọng nói cực kỳ nhàn hạ. Hôm nay lúc họp tất cả mọi người đều nhìn thấy còn hỏi anh vết thương này là như thế nào? A, Kiều An Hảo chớp chớp mắt hai lần. Anh trả lời như thế nào? Không nói là em cắn chứ? Không có. Lục Cẩn Niên phủ nhận Kiều An Hảo âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. sau đó tiếng của anh lại vang lên. Anh nói trong khu nhà có con cún phát cuồng cắn anh. Bọn họ còn khuyên anh nhất định phải đi tiêm vaccine phòng dại. Kiều An Hảo vốn là Phúc cười một tiếng. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn liền bất mãn. Lục cẩn niên anh đang gián tiếp mắng em là cún sao. Mặt mày của anh đều cười. Còn không ngốc đến mức chưa thể chữa được. Kiều An Hảo nổi giận. Lục cẩn niên. Giờ anh lại nói em là ngốc nghích như cún sao. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại que ctod.o.zg Trường 699. Giải thích. Lục Cẩn Niên cười thành tiếng. Nhìn người phụ nữ đang phát điên trong màn hình điện thoại. Giọng điệu hòa hoãn nói. U, V, Quy, Quy, Hơ, Mơ. Anh cực kỳ yêu một chú cún ngốc nghích. Anh cực kỳ yêu một chú cún ngốc nghích. Kiều An Hảo thấy như có sợi lông vũ chầm rãi vần qua nơi mẫn cảm nhất trong trái tim của mình. Cả người đều có chút mơ màng, ngay cả tầm mắt cũng không có điểm xác định, không ngừng dao động. Những lời này, rõ ràng là mắng cô là cún, không đúng, là cún còn chưa nói, còn là cún ngốc nghích. Nhưng cô lại cảm thấy có bao nhiêu ngọt ngào, chẳng lẽ cô bị mắc chứng cuồng ngược trong truyền thuyết. Kiều An Hảo thấy được chính mình đúng là hết cách với Lục Cẩn Niên, ra vẻ tức giận, nhưng khóe môi lại không nhịn được cong lên. Lục Cẩn Niên, đây là anh đang thổ lộ với em sao? Lục Cẩn Niên tiếp tục cười thành tiếng, không trả lời chính diện vấn đề của cô, ngược lại lại vứt cho cô. Em cảm thấy được sao? Em cảm thấy được là anh đã thổ lộ với em. Trong thâm tâm của cô yên lặng nói một câu, sau đó đặt cốc sữa lên mặt bàn, liếc mắt nhìn đồng hồ, đã qua 12 giờ đêm rồi. Lục Cẩn Niên ở bên kia chắc đã qua 11 giờ, buổi chiều còn có cuộc họp, từ hôm qua sau khi rời đi, đến bây giờ còn chưa được nghỉ ngơi. Kiều An Hảo nâng mí mắt, nhìn qua điện thoại, hỏi anh. Anh vẫn không buồn ngủ sao? Ô, V, K, W, W, H, M. Đợi một lát nữa đi. Bay một chặng đường dài như thế, hội nghỉ suốt cả đêm, thật ra rất mệt mỏi, nhưng cùng cô trò chuyện như này, lại khiến anh rất thoải mái, tốt hơn một mình anh nhắm mắt lại nằm trên giường đi vào giấc ngủ, càng dưỡng sức khỏe hơn. Gọi video đường dài cực kỳ đắt, hơn nữa còn là em gọi cho anh có thể điện thoại sắp hết tiền rồi. Kiều An Hảo nhỏ giọng nói thầm, Lục Cẩn Niên lười biếng dựa vào giường, lấy di động ra ấm ấm gì đó. Không nói gì. Kiều An Hảo có thể nghe thấy tiếng ấm bàn phím cực kỳ nhỏ của anh. Anh làm gì thế? Kiều An Hảo rất tò mò hỏi một câu. Gửi tin nhắn cho ai à? U-B-K-W-Q-H-M Lục cẩn niên có chút không yên lòng lên tiếng. Sau đó di động của cô liên kêu lên có hai tin nhắn hiện ra phía trên cuộc gọi video. Mạng điện thoại Trung Quốc gửi lại một tin nhắn tổng cộng có hai tin Mỗi tin đều là ngạch mức 5 chữ số Sau đó di của cô từ ngạch trống đạt tới ngạch 6 con số Trong nháy mắt Kiều An Hảo liền ngỡ ra Trong di động vang lên tiếng của Lục Cẩn Niên Đến rồi hả Kiều An Hảo bừng tỉnh ngộ ra Anh Vương U Q moi gửi tin nhắn là gửi tiền điện thoại cho em à Lục Cẩn Niên chỉ nhíu mày, không nói gì, anh hành động như vậy, rõ ràng cho thấy suy đoán của cô là đúng. Cái gọi là hạnh phúc tràn đầy, chính là cảm giác này đi. Có một số việc cô vốn muốn chờ anh về rồi nói, nhưng hiện tại, đột nhiên cô không muốn đợi nữa. Ô, bê ké, quờ, mờ. Lục Cẩn Niên, nếu anh thật sự không ngủ được, em nói một câu chuyện cho anh nghe nhé. Được. Lục Cẩn Niên không hề di nghỉ. Chăm chú lắng nghe. Kiều An Hảo mỉm cười, nhẹ nhàng nói một câu. Anh chờ em một chút, em lên lầu đáp. Ô, bê ké, quờ, quờ, thờ, mờ. Lục Cẩn Niên đáp lại Kiều An Hảo dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên lầu. Sau đó chạy về phòng ngủ, học dáng vẻ của anh trong video, nằm trên giường. Sau lưng lót một cái gối, ôm chăn nói. Hiện giờ em bắt đầu nhé. Hôn trộm 55 lần